Hôm nay tôi được một người bạn mời đến nhà hàng có tên chống Đông Sơn Mới chỉ nhìn phía ngoài thôi, tôi đã thấy nhà hàng được thiết kế thật đặc biệt Với nhiều họa tiết trang trí lạ mắt Tôi nghĩ những họa tiết này có lẽ được lấy từ các hoa văn hình ảnh trên chống đồng Điều gì đã khiến người chủ nhà hàng ở đây chọn tên chống Đông Sơn Tôi đang muốn tìm hiểu về nền văn hóa Đông Sơn nên rất tò mò về điều này ở phía trong tôi thật sự ấn tượng với nơi đây Có rất nhiều hiện vật của nền văn hóa Đông Sơn được trưng bày Những họa tiết trang trí cũng được mang hơi hướng của văn hóa Đông Sơn Dọc cầu thang lối đi lên tầng trên cũng được nhà hàng trưng bày nhiều cổ vật Đến thang máy cũng được trang trí bằng hình ảnh chống đồng Nhưng có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi khi lên tới tầng 3 Ở đây là cả một không gian văn hóa Đông Sơn thu nhỏ với nhiều hiện vật Trong đó, chống đồng chiếm một số lượng lớn nhất với nhiều loại khác nhau Tôi gặp được anh Hưng, đang quản lý nhà hàng chống đồng Sơn Anh chỉ cho tôi những nơi trong nhà hàng có dấu ấn của văn hóa Đông Sơn Trang trí trên tường là hình ảnh mô phỏng trên trống đồng Với hình người, hình động vật rất đặc biệt Những chiếc ghế để ngồi, đèn trang trí cũng có hình ảnh trên trống đồng Nổi bật nhất là hình ảnh mặt trống đồng được thiết kế độc đáo tại trung tâm Anh Hưng ơi, điều anh dẫn đi một vòng để em thấy rất là thú vị Nhưng em vẫn tò mò về cái tên nhà hàng của mình Tại sao lại có tên là trống Đông Sơn ạ? thực ra thì từ khi em vào đây thì em đã đoán được phần nào đúng không? Được. Thì do ông chủ ở đây rất là thích và quan tâm đến cái nền văn hóa Đông Sơn. Và như em biết thì trống đồng là một trong những cái cổ vật đặc trưng uh, cho, của cái văn hóa Đông Sơn yeah. Chính vì thế mà ông chủ muốn đưa Cái hình ảnh chống đồng vào trong nhà hàng Và đấy cũng là cái tên của nhà hàng Có vẻ như ngoài những hiện vật và cổ vật Ở đây ra thì hình ảnh về chống đồng được Gắn ở khắp các nơi trong nhà hàng Thật ra thì cũng chỉ là Muốn là để tất cả những, Từ những cái chi tiết nhỏ nhất Để cho mọi du khách mọi người vào đây Có thể cảm nhận được cái không gian Về về, về văn hóa của Đông Sơn Về, về những cái chống đồng ở đây Vậy trong những cổ vật chống đồng đã tìm được thì chiếc chống nào là đẹp nhất hả anh? Bản thân về, về phía anh thì anh mà cũng nhiều người thích đó là cái chống đồng Ngọc Lũ. Vậy chống đồng Ngọc Lũ đã được tìm thấy ở đâu anh? Ừ, chắc chắn là ở Hà Nam rồi. Ồ, em đang rất muốn tìm hiểu về nền văn hóa Đông Sơn và đặc biệt là chống đồng Ngọc Lũ. Có lẽ Hà Nam sẽ là điểm khởi đầu trong cuộc hành trình của em. Cảm phá những cổ vật của Hà Nam lịch sử, chúng ta phải bắt đầu từ chính nơi những cổ vật đó được phát hiện. Ngày hôm nay tôi đang trên đường về làng ngọc lũ Hà Nam, nơi đã phát hiện ra số đồng ngọc lũ cổ vật mà trong hành trình này tôi muốn tìm hiểu. Anh ơi, em đang uh, trên đường tìm về làng ngọc lũ Hà Nam để uh, tìm về chống đồng ngọc lũ thì anh có biết uh, ở đâu không? Anh chỉ đường nhé. Em đi thẳng lên lên này, Dạ, thẳng lên khoảng ba cây và từ ba cây, 3 cây thì em em rẽ phải. Sau khoảng 2 giờ bắt xe từ Hà Nội về Hà Nam và hỏi đường một số người dân, tôi đã tìm được làng ngọc lũ. Làng Ngọc Lũ hiện nay còn rất nhiều dáng vẻ của một ngôi làng vùng Bắc Bộ. Làng được phân bố theo hình xương cá với một đường cái chính và những ngõ xóm quanh co mang đặc trưng của làng quê vùng Chiêm Trũng. Ở Việt Nam, các nền văn hóa, các hiện vật khảo cổ học thường được đặt tên theo tên nơi phát hiện ra các hiện vật hay nền văn hóa đó. Ví như văn hóa hòa bình, văn hóa mai pha, di chỉ cái bèo, chống đồng hoàng hạ, chống đồng Ngọc Lũ. Công việc của tôi bây giờ là phải hỏi được địa điểm xưa kia đã phát hiện ra trống đồng Ngọc Lũ Tôi sẽ thử đi quanh làng để hỏi một số người dân Chú ơi cháu hỏi đường một chút ạ Đây có vẻ làng Ngọc Lũ rồi không chú À đúng rồi Làng Ngọc Lũ rồi ạ Rồi rồi À thì nơi đây có phải nơi đã phát hiện ra trống đồng Ngọc Lũ không chú À đúng rồi đấy Ngày xưa các cụ bảo là trống đồng Ngọc Lũ là đào được ở trong đình đấy Còn bây giờ tôi chịu thì không biết đâu Bây giờ thì muốn biết kỹ thì bà cháu hỏi thôi Vào trong đâu hả chú? Ở trong trong đình như này, đình nhà như này Đi cách đây có xa không ạ? Gần thôi, đi thẳng từ đây vào đến một đoạn thôi, khoảng 500 mét thôi Dạ, ừ. vâng, sẽ gọi bác chú nhé Nghe chú trong làng nói, tôi tìm gia đình Ngọc Lũ Nơi rất có thể tôi sẽ có những thông tin đầu tiên về chống đồng Ngọc Lũ Con chào cụ ạ Ờ, chào chú <cười> Con đi xung quanh đây hỏi dân làng thì được biết là đình làng Ngọc Lũ của mình xưa nay có thời chống đồng đúng không cô, Cụ? À đúng rồi cháu Hiện dạ. bây giờ anh đang thở chồng uh... à, Cụ có thể cho con vào xem và hỏi Cụ một vài câu được không? Không, được thôi đúng Vâng Vâng, vâng. vâng. <cười> Tụi ơi đây có phải chiếc chống đồng ngọc lũ nguyên bản từ xưa không ạ? Đây là không phải nguyên nguyên bản đâu. Dạ. Mà nó là phiên bản thôi. À, à đấy nó như thế anh. Dạ. Thế còn lý do là phiên bản là trước đây các cụ đi đắp đê ở bên Nhi Trác, cái xong là các cụ đào được, thế giờ các cụ về là đục chữ kim lũ ở đấy. Dạ. Thế cho nên là có cái chữ kim lũ là ngọc lũ mà là trống đồng Ngọc Lũ Thế xong là để thờ thần hoàng làng Thế là bây giờ là vẫn của nhà nước à, Ở trong viện bảo tàng nhà nước à. Thưa bây giờ chiếc trống đồng Ngọc Lũ nguyên bản Thì là để ở trong viện bảo tàng để trưng bày Viện bảo tàng lịch sử của cụ vâng. Phiên bản này có giữ nguyên kích thước và những họa tiết trên của cụ Đúng nguyên bản đấy À vâng, vâng. Vậy mà con thấy rất đẹp Vâng Cứ <cười> đấm thử cho anh nghe Đấy nhá Đường đánh thử ạ Vâng Ờ cụ có thể để... Đây đấy. Quả thật tuyệt chúng rất hay. Ôi <cười> con có được phép không ạ? Vâng đấy. đấy anh cứ đánh vòng quanh như này là được Vâng đấy. Đấy kêu. Đấy. Đấy. đấy. đấy. <cười> Nếu mà được chơi bằng dùi nữa thì còn hay hơn rất nhiều đúng không? Vâng. Cô? vâng. Ờ, vâng. cô ấy thế ở là trong làng mình thì hàng năm có tổ chức lễ hội gì không? Cứ mùng 5, mùng 6 là làng đưa ra để lễ hội và cũng là tế mà hội vui đông lắm. Dạ. Và lúc đó thì chiếc trống có được mang ra ngoài để chơi? Có chứ cháu hoặc là cũng mang ra ngoài bày cơ mà, té cơ mà Đấy, vâng Nhưng có đánh như cụ cháu mình vừa đánh không? Không đánh, để thờ, À để thờ Như vậy là khi mà tìm được trống ngọc lũ này Thì cái trống này được tìm ở bên D như chắc hả cụ? Cái trống này không phải là ở đây Mà các cụ đi đắp D Ở bên như chắc Thế là coi như là các cụ mới đào được Thế là cậu cụ mang về nên Các cụ đột chữ kim nụ thế là thành chữ là chống đồng ngọc lũ Và thờ đình ngọc lũ nên chống có tên là chống ngọc lũ Ngay cả câu chuyện mà nguồn gốc tìm ra chống cũng là một điều rất là thú vị và kỳ lạ đối với con <cười> Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chống có tên là ngọc lũ Không phải chống đồng đó được tìm thấy ở làng này Mà do người dân phát hiện ra và đem về đình làng để thờ Từ đó tên chống được lấy theo tên làng Tiếp tục cuộc hành trình khám phá về chống đồng ngọc lũ cụ Tử Lâm trong đình làng Ngọc Lũ dẫn tôi ra phía bờ sông Châu Giang. Cụ tại sao cụ lại dẫn con ra đoạn sông này? À cái đoạn sông này cũng nói với cháu là là nơi mà các, các cụ là đào cái trống đồng đấy. Nó như thế. trong câu chuyện mà cái trống đồng Ngọc Lũ đấy. Ờ đây này này. Đây là trống đồng Ngọc Lũ. Đấy đây đây, Đó, Là cái nơi này đây. Đấy. Như vậy là dù mới chỉ liên quan đến tên gọi và nguồn gốc phát hiện ra chống đồng ngọc lũ thôi Nhưng đã là một câu chuyện rất thú vị mà ngày hôm nay tôi khám phá ra Và tôi tin vẫn còn nhiều câu chuyện đằng sau cổ vật này Trở về từ Hà Nam với những câu chuyện đầu tiên về chống đồng ngọc lũ Tôi lại tiếp tục hành trình khám phá điều chưa biết về cổ vật đặc biệt này Và điểm đến tiếp theo của tôi là nhà phó giáo sư tiến sĩ Diệp Đình Hoa Người đã nhiều năm nghiên cứu về chống đồng tại Việt Nam Thưa thầy ạ, trong nền văn hóa Đông Sơn thì những cư dân trước đây đã sử dụng trống đồng trong những dịp gì? Thường người ta dùng trong lễ hội mùa, cúng tế, các lễ hội khác. Nghiên cứu người Thái người ta dùng để cúng, người lô lô để lễ hội hai trống đánh với nhau. Mình cũng có ghi âm lại, rồi cũng để viết những cái bài nhạc đấy. âm nhạc trống đồng có thể đánh nhiều cách, có thể khiêng để mà đánh, rồi có thể để đặt đứng mà đánh, có thể đặt nghiêng mà đánh. Nhiều cách, chứ không phải chỉ có một cách Ở Trong những dịp lễ hội thì người ta chủ yếu là lễ hội nghỉ mùa Và cả cung tế, quốc tế, quốc tế là quốc tế phạm vi cả nước Nhưng quốc tế ngoài hiện nay mình hiểu như ngày xưa người ta quốc tế Thế trong phạm vi một nước, và ngay cả trong phạm vi một làng Người ta cũng làm, cho nên cái sử dụng của nó rất phổ biến Ngoài cung tế, lễ tế và lễ hội nghỉ mùa Thì chúng đồng còn được sử dụng trong dịp gì khác không Để cho người chết <cười> Và thậm chí có thể sử dụng để đánh trận Thưa thầy thầy vừa nói là có rất nhiều loại trống đồng ở Việt Nam ừ. Thì em rất là tò mò về những hình ảnh nó. Thầy có thể có ừ. những tài liệu nào có thể cho em xem qua được không? đây có cái quyển sách nói về trống đồng loại 1 Và loại 1 ấy thì có ba phần Phần tang này, phần thân này và phần chân Thầy cho em xem qua phía bên trong này Đây là chống Heger, Heger 1 Này, ngọc lũ này Ngay từ hình ảnh đầu tiên em đã thấy Đây là trống đồng ngọc lũ 1 Xưa nay em khi mà em quan sát Thì em thường quan sát cái mặt trống thôi Và em cứ để ý những hình ảnh trên đấy Và không nghĩ là ở phía tang trống Và thân trống lại còn nhiều cái hình ảnh đẹp như này đâu Vậy những hình ảnh trên tang trống này Thì mang ý nghĩa gì ạ? Trên Thân trống ấy, thường nó có hình thuyền 4 chiếc hay 6 chiếc thì hình thuyền này nó nhắc nhở ta Nếu nghiên cứu về mặt trường thực học ấy, Là cái bơi trải đua chảy của đồng bào bắc bộ này vẫn còn, mà ở vùng tây nguyên nó cũng vẫn còn đấy, hình thuyền, thì nó nó cho ta biết là cái gốc nguồn ấy. Còn trên trên thăng trống ấy thì nó thường có bốn ô, những cái ô này ấy, nó có dựng cái nêu và có dắt con bò. thì ở đây là nó là bò hay trâu thì ta thấy là nó bò thôi, còn với trâu thì nó khác vì tăng liên tưởng đến cái chuyện mà ăn trâu của cái vùng tây nguyên. Thế những cái hình ảnh như thuyền, bò trâu, thú những cái hình như thầy vừa nói ra thì nó mang ý nghĩa gì trên cái chống đầu này? Cái căn cứ vào trong cuộc lũ này thì có người ví dụ như ông Bùi Hồng ấy thì ông bảo ở đây cũng lịch, rồi ông Dương Sơn ấy thì ông lại bảo đây là liên quan đến tục phồn thực, liên quan tới tục ăn trâu ấy, rồi đua thuyền đuôi chảy thì đuôi chảy thì hiện nay còn nhiều ca bắc bộ nữa, dân trầu người bắc cũng có tây nguyên thì rất nhiều. trên đây ta có thể nói cái chung là nó như thế. vậy qua những hình ảnh này ta có thể đoán biết được đây là dân tộc nào không ạ? nhìn thế này thì không biết được của dân tộc nào. À. nhưng mà nhìn ở đây thì gần giống nhất là của người ba na sau đến người đê. thế phần tang trống và thân trống như vậy thì chân trống lại không có họa tiết gì ạ? những giống là nó chung được không? cũng có những cái chiếc trống có những dấu hiệu như mày có thể đó là dấu hiệu quyền sở hữu hay là gì đấy, nói chung là trăng trống không có để giải mã sâu hơn về những hình ảnh trên trống đồng ngọc lũ thầy Hoa đã dẫn tôi đến bảo tàng lịch sử Việt Nam nơi hiện nay đang lưu giữ và trưng bày trống đồng ngọc lũ nhưng mà đầu thế kỷ 20 thì ông Hege người Đức phân ra làm bốn loại và từ đấy tới nay thì người ta dùng theo các phân loại của Heger từ Heger 1, Heger 2, Heger 3, Heger 4 chống đồng loại 1 nó thuộc vào cái thời kỳ Đông Sơn chúng ta gọi là chống đông Sơn Trống đồng Đông Sơn là từ chung để dành cho những cái chống đồng ở phân loại, loại 1 của Heger. Một Heger cho nên gọi là 1 Heger, Heger 1 hoặc là trống đông Sơn người ta hiểu ngay là các phân loại của Heger và đây là trống cổ nhất và có thể nói là đẹp nhất Thế những trống đồng hơi gơ loại 2, loại 3 hay là loại 4 thì nằm ở những niên đại như thế nào thầy? Nó có khác nhau Loại 1 thì phân bố khắp Đông Nga Lục địa và Hai Đảo Đấy. Nhưng tới loại 2 rồi ấy, thì là nó có khác Phân bố nhiều nhất ở Việt Nam Trung Quốc cũng có Các nơi khác thì rất ít Loại 3 thì là ở Lào Lào, Thái Với cái vùng đó, miền biển, biển ấy, thì gọi là loại 3 Thưa thầy ạ, vậy thì trong chống đồng hay gơ, phân loại 1, thì chống đồng nào là tiêu biểu nhất ạ? Trống đồng hay gơ loại 1 ấy, hay gơ 1 ấy Thì trống tiêu biểu nhất hiện nay vẫn là trong ngọc lũ Trống ngọc lũ, trước ngọc... mặt thầy trò mình đây Ngọc lũ 1 ấy, dạ. người ta gọi ngọc lũ 1 vì sau này phát hiện thêm một cái trống thứ hai Của Ngọc Lũ, người ta gọi Ngọc Lũ 2 dạ. Ngọc Lũ 1 là trong cổ nhất Và đẹp nhất, cho tới hiện nay nó vẫn là trong đẹp nhất Thì cho mình cùng đi quan sát một vòng đi Để đầu ở trong này sẽ tìm được trống Ngọc Lũ 2 <cười> Ở đây có trưng bày trống đồng của Nông Cống ừ. Con thấy hình dáng trống đồng này tương đối khác so với trống đồng Ngọc Lũ 1 Mà thêm nữa là trên đấy lại trang trí những hình con thú tương đối lạ thế nhỉ? Ừ. Tại sao lại có điều này ạ? Việt Nam mình có câu chuyện là con cốc của cậu trời Thì họ đem mà gám vào đây nhưng mình thì nghĩ là nếu nhìn toàn cục mình nói nhìn hệ thống toàn cục thì không phải chỉ có cóc nếu chỉ có cóc không thì mình có thể nói được thế đây là, là nếu gắn con bò thì mình nói thế nào gắn cái xe thì làm thế nào gắn cái người cưỡi ngựa lên trên này thì làm thế nào có rất nhiều hình ảnh nhiều hình ảnh à, để trang trí thì nó có, sẽ có nhiều ý nghĩa khác nhau Vậy à. chống đồng của ta có điểm gì đặc biệt khác hơn So với chống đồng của các nước khác không ạ? Về cái gọi là chống đồng sơn ấy, Thì trên cơ bản nó không khác Các loại chống sau thì khác Chống đồng hoặc lũ được phân ra làm 3 phần chính Tàng trống, thân trống và chân trống Trong đó những hoa văn Họa tiết trang trí tập trung Chủ yếu trên mặt trống, tàng trống và thân trống Giải mã những hoa văn Họa tiết trang trí này Cho đến nay còn rất nhiều ý kiến khác nhau Có người coi đây là những hoa văn, hình ảnh thể hiện một bản đồ tính thời gian của người xưa. Cũng có nhà nghiên cứu lại cho rằng, những hoa văn, hình ảnh trên trống đồng ngọc lũ biểu hiện cho cuộc sống của người dân nông nghiệp với tập tục thờ thần mặt trời. Giải mã tổng thể toàn bộ những hình ảnh trên trống đồng. Nhiều tác giả còn giải mã từng hình ảnh người, hình ảnh động vật trên mặt trống, tang trống và thân trống ngọc lũ, để xem đằng sau hình ảnh đó chứa đựng thông điệp gì của người xưa với nhiều câu hỏi được đặt ra. thế con thấy ở phía bên kia có những trống đồng rất nhỏ, có những trống đồng rất bé nữa, bé hơn nhiều so với tiêu bản trống đồng ngọc lũ. Tại sao lại có điều này ở đây? đấy là những cái trống mà người ta làm chôn theo người chết, chôn theo người chết tới đây người ta gọi là đồ tùy táng. những cái trống này phải nói là đồ tùy táng nhưng mà thật. còn có những cái đồ nhỏ hơn làm giả, thì gọi là minh khí. Thế những nhân vật thế nào thì được dùng trống đồng minh khí để chôn theo? trống đồng nguyên khí thì thường là xuất hiện ở những cái ngôi mộ mà gọi là những người giàu mà Việt Nam mình phát hiện rất nhiều Trung Quốc thì có đồ tùy táng bằng trống đồng nhưng không có minh khí bằng trống đồng thầy Hoa dẫn tôi đi tham quan khu vực trống đồng và giới thiệu cho tôi về các loại trống đồng khác cũng được phát hiện ở Việt Nam như trống đồng Hoàng Hạ trống đồng Văn Điển trống đồng cổ loa vân vân trong đó tôi thấy có trống đồng ngọc lũ 2. Sau khi đã cùng thầy đi quan sát rất nhiều trống thì con mới thấy là trống đồng ngọc lũ 1 này Những cái họa tiết và hoa văn trên đấy in vẫn là đẹp nhất thầy nhỉ ừ. Đậm nét nhất và tinh tế nhất Nhưng mà như cái hình này thì nói lên ý nghĩa gì hả thầy? Nó vẫn là câu đố Mà cho tới hiện nay thì các nhà nghiên cứu thì có thể mỗi người đề xuất Ngoài những ý kiến khác nhau Thì cái thứ nhất chẳng hạn thì cái thờ mặt trời này Dạ Ngôi sao ấy thờ mặt trời và những con người đi theo vòng quay của mặt trời thì nó nói một ý nghĩa như nào tức là cái chung của trên thế giới vào cái thời bây giờ đấy tức là thờ mặt trời đúng không? thì Việt Nam mình có cách thờ mặt trời riêng tượng trưng riêng cái cách thứ hai nữa là Việt Nam mình là đi theo hướng chỉ vòng quay qua đất quanh mặt trời thì cái đó nó khác nó khác cái người Trung Quốc ra bảo là trời tròn đất vuông nhưng mà việt nam mình thời đông sơn đó, là biết này quả đất soi xung quanh mặt trời cho nên đi theo hướng của quả đất trên mặt trời Và... thì đấy là cái ý nghĩa mà nó giống người khác nó hòa hợp mà đồng thời nó cũng quá khác có những người nói rằng này, đây là ông dương cái này cũng khó phụ thực ông dương thì có thể nói được nhưng mà phụ thực thì cũng có thể nhưng mà chưa chấp nhận được thì cũng có nhiều người giải thích nhưng mà rõ ràng hay là cái cảnh trên mặt trời này nó nói lên một cảnh sinh hoạt của người đông sơn và nó nói lên cái khác biệt của cư dân Đông sơn và so với các cư dân khác. Thưa thầy, nếu mình coi những hình ảnh như là họa tiết ở trên chống đồng ừ. như những lời nói của người xưa, những cái thông điệp của người xưa muốn truyền lại thì cái thông điệp đó là gì ạ thầy? Thì, thì thứ nhất tên là mình thấy đây là cư dân thời mặt trời giống nhiều cư dân khác. Thứ hai nữa là cái quan trọng ở chỗ là nó ghi ghi lại dấu ấn sinh hoạt, bản sắc văn hóa của một tộc người vào thời đó đó là sinh hoạt trên sông nước đua thuyền ăn trâu vân vân và chính cái bản sắc đó giúp cái tộc gọi là việt ấy Âu việt cái lạc việt ấy tồn tại sau hơn 1.000 năm bị nước ngoài thống trị nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình như vậy thì những hoa văn họa tiết này thực sự còn cảm thấy rất là đẹp rất là đặc sắc ừ. không biết bây giờ trong thực tế cuộc sống chúng ta hàng ngày thì chúng ta còn gặp lại được những cái hoa văn của chống đồng ngọc lũ không thầy nhỉ Ngày ra trong cuộc sống mà dạ. chúng ta thường thấy cái, những cái ảnh hưởng của cái văn hóa của thời Tề Đông Sơn ấy, vẫn còn. Ví dụ như mặt trống chứ hạn, có những hình ngôi sao, hay là áo chẳng hạn đây, có những hình cách điệu lấy từ trống đồng. Ê, bây giờ trong những cột hình đây, dạ. những chim, bây giờ ta gọi đây những chim lạc, <cười> chim lạc. Thì trên lượng không cần biết là cái chim lạc là thế nào Nhưng mà nó rõ ràng là nó ở trong đồng mà ra cả Các loại này Thầy nói con mới để ý Có ra ngay cả những hoạn tiết trên quần áo đúng không ạ ừ. Người ta cũng đã cách điệu dần dần Và người ta cũng lấy cảm hứng Lấy cảm những hứng từ những hình vẽ trống đồng Để đúng tạo nên Và cả ừ. trong những viện bảo tàng nữa ừ. Đây bây giờ con mới để ý đây Sau câu chuyện về trống đồng Thầy Hoa dẫn tôi đi xem những hiện vật khác Cũng thuộc nền văn hóa Đông Sơn Như những chiếc cây bằng đồng Giao có cán hình người, hay như chống đồng Minh khí, một loại chống đồng đặc biệt mà thầy Hoa cho tôi biết, chúng chỉ được sử dụng để an táng cùng với người đã mất thời xưa. Như thầy Hoa nói, mỗi hình ảnh, cụm hình ảnh trên chống đồng ngọc lũ đều chứa đựng trong đó một thế giới biểu tượng ẩn chứa thông điệp của cha ông. Thông điệp đó có thể là về cuộc sống với hình ảnh giã gạo, hình ảnh mặt trăng, mặt trời, ngôi nhà với những cô bé và cậu bé đang vui đùa trong đó, hay đôi khi đó là biểu tượng thể hiện nền văn minh sông nước với hình thuyền mũi cong. Hình ảnh với nguồn cội với đàn chim lạc bay ngược chiều kim đồng hồ Và còn rất nhiều những biểu tượng hình ảnh trên chống đồng ngọc lũ với nhiều những câu chuyện khác nhau Tôi lại tiếp tục câu chuyện khám phá về những hình ảnh trên chống đồng ngọc lũ tại hiệu sách Để xem liệu có tìm được cuốn sách nào nói về chống đồng ngọc lũ hay không Và thật may cho tôi khi đã tìm được cuốn sách Việt Nam văn minh sử Trong đó có đề cập tới chống đồng ngọc lũ Hay quá! Cuốn sách này có viết về các ý nghĩa của những hình vẽ trên mặt trống đồng Ngọc Lũ Vậy là lại có thêm một nguồn tài liệu khác để tôi có thể tìm hiểu những hình ảnh trên trống đồng Hình ảnh trên mặt trống đồng Ngọc Lũ được tác giả giải mã là một loại lịch cổ của người xưa Dùng để tính ngày giờ của một năm Hình ảnh 14 cánh hoa ở chính giữa thể hiện cho chu kỳ 365 ngày trong năm Hình ảnh 18 con chim lạc được tác giả giải thích là 18 năm của một chu kỳ lịch sử Hình hiu, gà, phía trong chính là biểu tượng cho các ngày trong một tháng Quả thực đọc cuốn sách Tôi thấy cách giải mã về thế giới biểu tượng trên mặt chống đồng ngọc lũ Của tác giả Lê Văn Siêu thật vô cùng thú vị Chống đồng đã trở thành một biểu tượng cho cả một nền văn hóa Và giờ đây hình ảnh chống đồng hoa văn trên chống đồng hiện hữu trong nhiều mặt của đời sống đương đại Trên những tà áo dài truyền thống của Việt Nam Hình ảnh chống đồng, hình ảnh chim lạc Càng làm cho chiếc áo dài tươi đẹp, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn Và ngay cả khi đi lại trên đường phố Bạn cũng bắt gặp hình ảnh chống đồng ngọc lũ Trên những khẩu hiệu chào mừng Xuân Nhâm Thìn Hay trên những tấm thiệp chào mừng năm mới của nhiều cơ quan Cũng có nhiều công trình tại Việt Nam làm theo hình dạng chống đồng Hay những hình ảnh trên mặt chống đồng Mà tiêu biểu là bảo tàng dân tộc học Một bảo tàng rất hấp dẫn tại Hà Nội hiện nay Điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình của tôi là ngôi đền đồng cổ nằm trên phố Thụy Khê Nơi đây cũng có nhiều câu chuyện liên quan đến chống đồng Cô ơi con chào Cô à, Chào chào Thưa Cô ạ Đi tìm hiểu thì con được biết ở trên phố Thụy Khê của mình có đền đồng cổ Tại sao ngôi đền của mình lại có tên như vậy ạ Tức là ngôi đền này là ngôi đền uh, Nghìn năm Và thờ một vị thần Tức là giúp nhà vua Và xin vua một cái chống đồng Khi vua sắc phong cho ngài là thần chống đồng, chứ là đền này gọi là đền đồng cổ. Khi mà thái tử cầm quân đi dập loạn vào trong cái, thì đi đến chân núi đồng cổ và nghỉ. Và sau khi, và thần báo mộng là giúp, thì sau khi chiến thắng, thì khúc khải hoàn ca, thì xin rước ngài về kinh đô để thờ. Rước từ đâu ạ? Rước từ Thanh Hóa, rước từ núi đồng cổ Thanh Hóa ra ngoài này. Để lập đền thờ. ngã Một ngôi đền đã có đến 1.000 năm rồi Và thờ vị thần chống đồng Như vậy xung quanh ngôi đền chắc có rất nhiều điều đặc biệt đúng không Cụ là Gắn liền với cái thời gian 1.000 năm Và gắn liền với cái thời gian hội thề trung hiếu Tức là hội thề là làm con bất hiếu Và làm tôi bất trung Thần minh chu diệt Đấy Làm là con à? bất hiếu Làm tôi bất trung Thần, thần, thần minh chu diệt, diệt. Đấy, Thế vào ông. hàng năm khi mà những dịp lễ hội chỉ đền ta có đánh chống đồng hỏi Cụ Trước kia thì chắc là các ngài phụ co đánh nhưng mà chỉ đánh trong cái lúc hội thề thôi chứ còn ngoài ra thì không ai được phép được chống nữa nghĩa là đền ở đấy rồi anh rồi sự hiện diện của ngôi đền đồng cổ ở thanh hóa và hà nội hiện nay như một minh chứng sự tiếp nối những câu chuyện của cha ông lập đền thờ ngài tại cái đất thôn nông ở đây Rất Ngọc Lũ nói riêng và chống đồng Việt Nam nói chung đã trở thành những biểu trưng văn hóa Những đặc trưng, những Ngọc Lũ đã đi vào cuộc sống như những giá trị văn hóa rất đỗi bình dị Những câu chuyện về chống đồng Ngọc Lũ sẽ vẫn còn được nhắc tới Và rất có thể đằng sau cổ vật chống đồng còn nhiều câu chuyện mà chúng ta cần phải khám phá Hành trình cổ vật với câu chuyện về chống đồng Ngọc Lũ hôm nay đã đem lại cho tôi những hiểu biết rất tuyệt vời Và tôi tin chắc còn nhiều cổ vật Việt Nam đang chờ đợi tôi đi và khám phá